Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chuyển động trên lừng ngồi mộ bên cạnh đang nhìn về phía mình giờ bất trần phía đó gào rét lên khách chợt thờ dài nhẹ nhõm đó là một con mèo hoang Thằng hà nhận một viên gạch ném mạnh tới khiến con mèo gầm gừa tức giận bỏ đi Đúng là mèo má Thằng Hà lầm bầm chửi rủa người ta nhìn thấy giống mèo đen to lớn gấp đôi loại mèo nhà, Chẳng hay kiếm ăn ở bãi tham ma thì sợ lắm. Nhưng đối với thằng Hà có lẽ nó chỉ là loài thú hoang, không đủ làm cho nó bận tâm. Chia kiểm xoay người lại cả hai chuột nín thở không dám luôn nứt miếng. Tim đập loạn xạ như là muốn vỡ tung cả đồng ngực. Có tiếng lục cụng đồng đậy phát ra bên trong căn nhà. Mồ hôi chợt toát ra từ sau gáy, hơi lạnh nhanh chóng tỏa ra khắp cơ thể, khiến gã muốn ngã quỷ xuống vì sợ. Gã cố gắng hết sức để trấn an bản thân Nhưng những gì đang xảy ra Khiến hắn không thể bình tĩnh hơn được Chẳng lẽ vẫn còn người sống trong căn nhà Rõ ràng ban nãy làm gì có ai Thầm ý tới điều kinh khủng đó Miệng của gã đã run dậy Mấp máy thành từng tiếng khó nhọc Không, làm sao có thể có chuyện đó Thầy cho câu trả lời Tiếng xít xít văng lên khẻ khẽ Rồi càng lúc càng to Nghe rõ đến từng chi tiết âm thanh của cái móng tay đang cào điên cuồng vào từng thứ trong ngôi nhà như muốn rót thẳng vào tay khiến cái ốc đã nổi khắp người của gã, tóc gái cũng dựng đứng lên vì sợ gã nhèo đôi mắt thần trọng quan sát thái độ đề phòng dù thần chí đang hỗn loạn thằng Hà dường như cũng nghe thấy tiếng đó cho nên nhanh chóng dọi cây đèn bão vì hướng căn nhà nhưng phía bên trong tối lờ mờ không rõ nét Đến khi ánh đèn quét đến gian nhà chính, cả hai rút lên khi định hình được một người đang treo cổ lùng lặng, đối diện với hướng nhìn của hai gã. Chưa kịp định thần, thằng Hà hốt hoàng đánh rơi chiếc đèn pin, khi phát hiện thêm pin ô cửa sổ đổ nát, có một đôi mắt sáng quắc hiện lên, nhìn hai gã chầm chầm. Cả thốt ra từng tiếng thở hồn hền vì gây sợ. Cái gì thế, cái gì thế hả ơi? Thằng Nga mày tái mét nhìn về tôi mất đỏ rực, bản luống cuống run rẩy mò mẫm tìm chiếc đèn pin. Nhưng chiếc nhìn lên hành hết thành tiếng, khi một bóng đen chợt lao vút vào mặt của hắn. Con mèo như là con báo đen thu nhỏ gào rú giận dữ, cao cấu, khiến máu chảy thành dòng trên khuôn mặt, làm cho hắn buốt giá. Lần đầu tiên gặp phải con linh miêu to lớn như vậy, thằng Nga lăn lộn ra sức chống đỡ. Đến khi tóm được cổ con vật hung hãn Hắn dùng hết sức mới Quang đạp nó xuống đất vài phát Những cái móng sắc hơn Lưỡi dao bấu chặt vào cánh tay của Hà Như muốn xé toàn lớp ra Của hắn thành từng mảnh Hắn nghĩ rằng bóp thật chặt Tiếng gầm gừ của nó mỗi lúc Một nhỏ dần Nhưng chỗ cho tiếng chửi rủa của Hà Thật dốc từng hơi tích quãng Vì kiệt sức Hắn dùng hai tay quăng con vật to nặng lên miệng hố Nhưng không cạn lực Con mèo rất bình vào trước bát nhang lạnh lẽo, dãy dồn một hồi rồi chịu nằm im bất động. đôi mắt sáng giựt của nó tối dần nhưng ngọn nến bị gió thổi tắt, họ lẫn vào trong màn đêm tăm tối. Mặc cho máu đang chảy rắt bút, thằng Hà rụng rời hồn vế ngồi phịch xuống đất. Sớm chớp đã bắt đầu nổi lên, cả màn đêm đã giựt sáng lên bởi những luồng xét thỉnh con rít cổng độ đang bỏ ngang dọc trên bầu trời. Bên trong căn nhà tiếng cười Khanh khách chợt phát ra lệnh gáy. Kể đến đây tiếng kèn tàu từ đám ma của thằng Hà cất lên não ruột. Sợi nhìn tôi thất thần rồi bạc mặt bảo. Đấy, mà nó vật chết đấy. Tuy ngánh ngầm nhìn lên bức di ảnh của thằng Hà. Lòng đầy bùi ngồi nhưng cố gắng động viên sự vải câu. Chỉ thấy các bạc mặt tiến ra thấp hương cho bạn. Trước khi rời đi các còn ném lại một kêu cụt lộn. Tôi ăn cơm của người chết rồi 15 tháng sau Mẹ con nhà bà ấy cũng đón tôi đi thôi Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị Trong những câu chuyện tiếp theo